Đường toàn lượm ba cành khô cắm xuống đất rồi quỳ hai chân. Thượng quan kỳ cũng vội buông kiếm lại phục xuống đất ngay. Hai người cùng bái niên canh xong đồng thời lại xuống xin trời chứng minh. Đường toàn lớn hơn thượng quan kỳ 19 tuổi làm anh. Đỗ Thiên Ngạc thấy hai người kết nghĩa anh em trong lòng rất bội phục đường toàn, dụng tấm lòng một cách rất chú đáo. Nên biết rằng thượng quan kỳ rất kính phục đường toàn, song chỉ là kính phục về tài hoa. Đường Toàn nói gì, tuy thượng quan kỳ cũng chịu nghe, nhưng cái nghe đó không chắc có được suốt đời và hành động chưa chắc gì gắng sức. Bây giờ thì hai người nên nghĩa kim lăng. Đường Toàn sai bảo không cần e dè gì nữa, thượng quan kỳ phải nhất nhất hết lòng tuân lệnh mà làm. Bố ông thấy Đường Toàn cười sung sướng và nói: Bây giờ ta làm huynh trưởng, chưa có vật gì để tặng hiền đệ. Nếu đêm nay chúng ta thoát khỏi nạn này. Sư huynh sẽ dành phần lớn thì giờ để truyền thụ những điều sở học cho Hiền đệ. Thượng quan kỳ nói ngay, chỉ sợ tài năng kém cỏi làm phụ nhã ý của đại ca." Đường toàn cười nói, ha ha, Hiền đệ thông minh chẳng kém gì Cổn Long Vương đâu, có điều không thâm hiểm độc địa bằng y. Vì thời gian không được bao lâu, e rằng sư huynh không truyền thụ được đến nơi đến trốn. Nhưng chỉ cần Hiền đệ nhờ lấy những yếu quyết. Rồi ngày sau tự mình nghiên cứu rèn luyện lấy Tất có một ngày kia hơn được Cổn Long Vương Thượng Quan Kỳ liền nói Đại ca quá yêu, tiểu đệ cảm kích vô cùng Đường Toàn lại nói Đã là nghĩa hai anh em Thì từ bây giờ trở đi bất tất phải khách khí nữa Hai người đang chuyện trò Thì đột nhiên ngoài thạch trận có tiếng Cổn Long Vương nói vọng vào Trong cánh đồng hoang mười dặm, sư đệ đã phóng hỏa để phá hoại công cuộc của ta sắp đến lúc thành tựu Bữa nay ta cũng lấy mỡ lửa để hạ lại người. Thượng quan kỳ chú ý nhìn ra, thấy bóng người thấp thoáng. Bên ngoài thạch trận, nhiều đống cỏ khô cành nhỏ đã chất đầy xung quanh. Chàng không khỏi kinh hãi, vội chụp lấy thanh trường kiếm và nói. Cổn long vương tâm địa tàn ác, toàn thiếu sống chúng ta ở đây, để tiểu đệ ra ngoài thạch trận. Cùng y quyết một trận tử chiến xem Đường toàn nói ngay Hiện giờ hiện đệ chưa địch lại y Không nên dùng sức mạnh chiến đấu Thượng quan kỳ lại nói Lúc lửa cháy bùng lên Chúng ta sẽ chết hết thì sao Nếu ngồi mà đợi chết Thì thà rằng ta kịch chiến với y Chết cũng còn hơn ngồi đậy. Đường toàn trầm ngâm một lúc rồi nói Hiện đệ muốn ra chiến đấu với y Không phải là không được Nhưng khi nghe tiếng sư huynh gọi phải về ngay trong trận lập tức biết trợ. Thượng quan kỳ liền nói. Tiểu đệ xin tuân mạnh. Đoạn chống trời kiếm nhảy ra ngoài thạch trận. Chàng cầm ngang thanh kiếm lên tiếng gọi to. Cổn Long Vương. Kiểu cầm ngang ngọn kiếm rất là oai vệ. Lại dám gọi Cổn Long Vương ra khiêu chiến. Mấy chục năm nay thượng quan kỳ mới là người thứ nhất. Bỗng một gã tùy tùng của Cổn Long Vương nghe thấy không khỏi thộn mặt ra. Hồi lâu mới cố dưỡng người lớn tiếng quát mắng. Cái thằng lòi kia, mi làm chi vậy? Thượng quan kỳ vung kiếm lên như một đoá hoa đáp ngay. Ta muốn cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Cổn Long Vương cười lạt và nói. Nếu mi chỉ đỡ được năm chục chiêu của Lão Phu, Lão Phu tha cho mi khỏi chết biết chưa Thượng quan kỳ biết võ công của cổ Long Vương cao hơn mình rất nhiều Chiến đấu với hạng cao thủ tuyệt đình này Không những phải cẩn thận lắm Mà còn phải cự địch Không thể sơ tâm Chàng phong kiếm ra chiêu Hoài trung bão nguyệt Hai mắt chú ý nhìn vào mũi kiếm Cổ Long Vương vừa nhìn thấy đã hơi run Nghĩ thầm Đây là một chiêu thức lúc mới ra tay Trong kiếm thuật thượng thừa của phái võ đường Sao cái thằng lỏi này lại biết được Y vừa nghĩ Vừa tiến gần lại phóng trường đánh ra Thượng quan kỳ vung thanh trường kiếm tranh trách đi Gia Chiêu Thiên Hà Thùy Điệu Nhắm đánh vào vai bên tả phía trước ngực Cổn Long Vương Người chàng cũng chuyển theo thế kiếm Để đồng thời tránh trưởng của đối phương Thế kiếm này của chàng đã biến hóa Không phải là chiêu thức của phái võ đường nữa Thế kiếm biến hóa ra ngoài sự tiên liệu của Cổn Long Vương Nên suýt nữa y bị thương ở vai trái Cổn Long Vương đằng hãng một tiếng Lùi lại một chút Nhưng lại tiến lên ngay Vung cả hai trường ra đánh Tiềm lực ở tay trái phóng ra chặn đứng thế kiếm của Thượng Quan Kỳ Tay phải y vừa đánh điểm vào trước ngực, bụng dưới, cánh tay trái, cổ tay Thượng Quan Kỳ Ánh trường la luồng chỉ phong biến ảo lợi hại vô cùng Thượng Quan Kỳ thấy thanh trường kiếm bên tay phải bị một luồng trường lực ngăn chặn Khiến chàng vận dụng không được linh hoạt Chàng không biết vận kiếm cách nào để chống lại thế công mãnh liệt của đối phương Trong lòng cả sợ lùi lại mấy bước Chàng lại đem toàn lực phản kích lại hai chiêu Hai chiêu này vừa chặn đứng thế công của Cổn Long Vương Vừa bắt buộc y phải lùi lại hai bước Đỗ Thiên Ngạc cũng đã xông ra vành ngoài thạch trận Để tiện cứu ứng kịp thời Ông chuẩn bị sẵn sàng hệ Thượng Quan Kỳ thất thủ là lập tức ra tay Rồi ông thấy Thượng Quan Kỳ phản kích hai chiêu Không khỏi buột miệng khen thầm Kiếm pháp tuyệt diệu thật Cổn Long Vương dường như phát giác ra kiếm pháp của Thượng Quan Kỳ rất lạ có ẩn giấu bên trong những chiêu thức của một môn phái lớn, đường kiếm của chàng xung khắc với võ công của y nên y ngấm ngầm kinh hãi. Con người thâm trầm sau khi phát giác ra đường kiếm quái dị của thượng quan kỳ liền không đánh mạnh nữa. Trưởng pháp của y phóng ra thong thả, nhờ cho thượng quan kỳ phát chiêu chống đỡ để y tiện bề quan sát. Hai bên đánh nhau trường hơn mười hiệp, Cổ long vương coi đã hiểu rõ. Quả nhiên, đường kiếm của thượng quan Kỳ xung khắc với những thế võ mà trước này y vẫn rất đắc ý. Nguyên Cổ Long Vương biết rất nhiều thế võ, y đem những môn võ sở trường của các môn phái tập hợp lại rồi thiết lập ra thiên gia quyền pháp và thiên gia kiếm pháp. Quyền pháp và kiếm pháp của y có thể công nghệ ở chỗ thế thủ biến ảo khôn lược. Chẳng thế, y vẫn tự hào sở học của y thiên hạ vô địch ngờ đâu đường kiếm của thượng quan kỳ có những phương thức biến hóa xung khắc với thiên gia kiếm pháp và thiên gia quyền pháp của mình thì trách nào y chẳng kinh hãi thượng quan kỳ ngăn trở được thế công của Cổ long vương rồi tinh thần phấn khởi lên rất nhiều thanh trường kiếm của chàng ra những chiêu kỳ lạ như thế bắt buộc Cổ long vương phải lùi lại hai bước Cổ long vương nghĩ thầm đường kiếm của gã này sao quái dị đến thế Dường như có người sáng lập ra hoàn toàn với mục đích chống lại ta Nếu hôm nay ta không trừ được gã này thì thật là một mối lo rất lớn về sau Nghĩ như vậy cổn Long Vương quyết trí đánh chết Thượng Quan Kỳ Thôi nhiên y liền thế đánh cả quyền lẫn trưởng tấn công cực kỳ mãnh liệt Và quyền pháp y dùng kim cơm quyền của phái Thiếu Lâm Về trưởng lại theo trường pháp của phái Võ Đường Thượng quan kỳ thấy hai tay của Long Vương Dùng hai môn võ công khác hẳn nhau Lại đủ cả cương nhu Nhưng đường lối khác nhau đặc biệt Thì chàng không khỏi bội phục Chàng bèn biến đổi thế kiếm Thi triển môn thái cực tuệ kiếm Kiếm pháp tinh kỳ này bên trong chứa đựng những điều kỳ ảo vô cùng Khiến bên địch khó lòng phòng bị cho được Nhưng thượng quan kỳ mới sử dụng Thái cực tuệ kiếm lần đầu để đối địch Nên phép biến hóa chưa được thuần thục Chưa đi được đến chỗ xuất thần nhập hóa mới trong mắt. Hai bên đã đấu đến 3-40 hiệp. Cổn Long Vương trong lòng nóng nảy, nghĩ thầm. Bữa ơn này mà mình không thắng được thằng lỏi này thì thanh danh một đời bị buông theo dòng nước mất thội. Cổn Long Vương vừa ngẫm nghĩ, vừa biến đổi quyền trưởng luôn luôn. Loáng một cái, y đã đổi đến 12 loại trưởng thế khác nhau. Thượng quan kỳ Thủy Trung vẫn thi triển kiếm thuật. Bất luận quyền trưởng của Cổn Long Vương biến hóa thế nào cũng không phá nổi thế kiếm cực kỳ kín đáo của chẳng hai người lại đấu thêm mười đến mười lăm chiêu nữa cổn long vương lửa giận bốc lên ngồn ngột, ngột đồn nhiên lùi lại ba bước phóng ra hai luồng trưởng phong cực kỳ mãnh liệt thượng quan kỳ biết trường lực của đối phương hùng hậu vô cùng chắc rằng mình không thể chống nổi chàng vừa thấy trường lực sầm sập đến không dùng tay ra đón đỡ mà lại tung người lên nhảy vào trong trận để tránh chàng chỉ do dự một chút là tiềm lực của đối phương đã ập đến gần vì tình thế cấp bách này Chàng không lùi thêm được nữa, đành đem toàn lực vung trưởng ra đánh đỡ. Hai luồng trưởng chạm nhau mạnh quá, thượng quan kỳ du lên, lùi lại ba bước. Thượng quan kỳ bị nội lực của đối phương làm cho chấn động, bớt giác hào khí nổi lên phần phần. Chàng ngầm vận công lực, phóng ra một trưởng. Cổn Long Vương tùm tìm cười, vung trưởng ra đón. Trưởng lực chạm nhau, thượng quan kỳ phải lùi thêm hai bước nữa. Bỗng nghe tiếng đường toàn từ mẹ hữu trận vọng ra gọi to. Hiền đệ, mau lùi về phía trận đường mắc kế dụ địch của đối phượng. Thượng quan kỳ nghe tiếng đường toàn kêu gọi, lập tức xoay mình chạy về trong thạch trận. Còn Long Vương cả giận quát lên. Cái thằng lỏi kia, nếu mỹ còn chống lại một trưởng của ta, ta quyết thu binh trở về tha chết cho mỹ. Trong tiếng quát cũng có một luồng tiềm lực, thế dường như nghiêng non dốc biển, ầm ầm sông lại. Thượng quan kỳ nghe tiếng đường toàn kêu gọi, nhớ lại lời ước với ông. Không đón trưởng thế của cổn Long Vương nữa Chạy ngay về thạch trận Trưởng phong của cổn Long Vương thật là ghê gớm Khác nào một trận báo táp vang lên những tiếng vèo véo Trưởng phong xuyên qua làn khói trắng Xông vào thạch trận Cổn Long Vương dường như phát giác ra Từ lúc này Thượng Quan Kỳ là một tay kình địch Với y về mai hậu Nếu không sớm trừ tất sinh hậu hoạn ngay y băng theo thế trưởng Xông vào thạch trận Thượng Quan Kỳ nhảy vào được trong thạch trận Thì Cổn Long Vương đã đuổi đến sau lưng. Đường Toàn đột nhiên gằn giọng quát lên. Sơ Huynh thử đón cái quạt của tiểu đệ xem xạo. Ông vừa nói vừa giơ quạt lên điểm về phía Cổn Long Vương. Cổn Long Vương dũng mãnh tuyệt luân biết bao nhiêu cao thủ võ lâm chẳng làm cho y phải quan tâm. Thế mà y phải khiếp sợ một mình Đường Toàn. Vừa nghe tiếng Đường Toàn quát lên lập tức y phải xoay mình nhảy ra thạch trận. Thượng Quan Kỳ lại quát lên một tiếng. Hết sức phóng trưởng ra để đón trưởng phong của Cổn Long Vương đẩy vào trong trận. Hai luồng tiềm lực gặp nhau, xoáy lại như cơn gió lốc, làm cho đá chuyển cát bay. Làn khói trắng mà mịt chẳng khác gì sương mù buổi sáng trời đông, vẫn dày đặc không tan. Luồng trưởng phong của Cổn Long Vương dẽ làn khói ra, nhưng chỉ trơ mắt làn khói đã khôi phục tình trạng như trước. Bỗng nghe tiếng Cổn Long Vương quát tháo ngoài xa, y hô lên. Phóng hỏa đi cho ta chỉ trong chốc lát lửa cháy ngất trời từng luồng nhiệt khí đưa thẳng vào trong thạch trận đỗ thiên ngạc cùng tám gã đại hắn mượn luồng khói trắng yểm hộ chạy lui chạy tới trong thạch trận để ngăn ngừa thế lửa xông vào thạch trận bất thình lình một tia lửa nhắm phía thạch trận bay vào thượng quan kỳ vung trường đánh đỡ mồi lửa ra nhưng thấy trong trận ánh lửa vẫn chập trần và vô số tia lửa khác bay vào phía thạch trận thượng quan kỳ vung hai trường ra không ngất để đẩy lùi những ngọn lửa đang bay vào trong trận nhưng mỗi lúc ngọn lửa một nhiều trông như đong đóm từ bốn mặt bay vào trong trận cháy lên ầm ầm nguyên những ngọn lửa này đều là những ngọn cỏ khô tẩm dầu thông bén lửa cháy ngay và cháy rất mạnh khó bề dập tắt Làn khói trắng trong thạch trận chuyển động và chỗ nào cũng có ánh lửa đỗ thiên ngạc vùng cây nhuyễn tiền cuốn lấy hai ngọn lửa hất ra ngoài thạch trận nhưng cũng còn bảy tám ngọn Đồng thời rơi vào trong trận Làn khói trắng lẫn ánh lửa chiếu vào Thành ra sắc vàng. Đoạn cung nỏ lại bắn vào trong trận nghe veo véo. Đỗ thiên ngạc vùng cây nhuyễn tiên Để gạt đỡ trận mưa tên Thượng quan ký bước lại đứng chắn trước mặt đường toàn Tràng vung tít thanh trường kiếm Ánh kiếm lấp loáng tựa như một bức màn che phủ chung quanh người hất lên rớt xuống đất Một lát sau Lại thêm mười mấy ngọn lửa liệng vào trong trận bỗng nghe tiếng cổn Long Vương cả cười và nói he he he Đường sư đệ ơi, đây là lần chót nếu sư đệ còn ngang ngạnh ta chỉ ra lệnh một tiếng chỗ dung thân của sư đệ này lập tức biến thành khói lửa và cả bao nhiêu người trong trận này đều bị chết cháy hết thảy thượng quan kỳ đảo mắt nhìn tình thế xung quanh một lượt biết rằng lời nói của Long Vương không phải trò đùa liền khẽ bảo Đường Toàn đại ca ơi Cổ Long Vương không phải nói ngoa đâu, nếu chúng ta cố giữ thạch trận tất bị lửa đốt chết thôi, sao bằng liều chết xong ra cùng y quyết chiến một trận, hoặc giả còn có cơ sống sót đấy. Đường toàn trước nay vẫn giữ về mặt bình tĩnh mà bây giờ cũng ra chiều nóng nảy. Cuộc diễn biến ra ngoài sự tiên liệu của ông, bỗng thấy ông thở dài và nói. Hey, chúng ta ở trong thạch trận này cố nhìn là có thể bị Cổ Long Vương đốt chết. Nhưng nếu chạy ra, e rằng chết không có đất trộn. Nét mặt đường toàn dường như sâu khổ, thôn nhiên thoáng lộ vẻ tươi cười. Khác nào đầy trời mây kéo đen nghịch, đột nhiên nổi lên một ánh hỏng. Ông nói tiếp. Nhưng biết đâu mớ lửa này không gọi những cao thủ cùng ra băng chóng đến đậy. Lại nghe tiếng cổn Long Vương từ đằng xa vọng lại. Bây giờ cho ta nổi hiệu thanh la, rứt ba hồi mà sư đệ không chịu ra hàng thì lập tức ta hạ lệnh đốt thạch trận này. tiếng phát vừa dứt lời, quả nhân nổi dậy một hồi thanh la. thượng quan kỳ và đỗ thiên ngạc cùng tám vị đại hán đều lộ vẻ hốt hoảng. nguyên trong thạch trận này có nhiều chỗ lửa đang cháy lên ầm ầm. nếu cổ long vương hạ lệnh liệng vào mấy chục ngọn lửa nữa, thì quần hào tất bị thế lửa bức bách phải chạy ra ngoài trận ngay. một hồi thanh la nữa nổi lên, thượng quan kỳ vung trường kiếm và nói cái thạch trận nhỏ bé này nếu để bọn thuộc hạ cổ Long Vương liệng lửa vào nữa thì chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành bề lửa mất thôi. Bây giờ chúng ta mau chia nhau mỗi người giữ một chỗ để gạt những tia lửa ném vào trong trận. Thì dù không chặn đứng được nhưng ít ra cũng kéo dài thêm được một thời gian. Quần hào chưa kịp trả lời thì thanh la thứ ba lại vang lên. Tiếng thanh la vừa dứt ngoài thạch trận tiếng người huyên náo rồi vô số cảnh cây lửa cháy liệng vào trong trận thượng quan kỳ múa tít cây trường kiếm để gạt những ngọn lửa ném vào Trang khẽ bảo đường toàn xin đại ca né mình xuống để tránh lửa đi tiểu đệ e rằng khó lòng bảo vệ cho đại ca được an toàn đường toàn tủm tỉm cười nói hiện đệ cứ yên tâm sư huynh biết cách đề phòng lúc này trong thạch trận có rất nhiều ngọn lửa và đang cháy âm ầm ánh lửa sáng rực luồng khói trắng mịt mờ không còn che giấu được bọn thượng quan kỳ Những vật trong thạch trận cũng đều trông rõ một một Bất thình lình Tiếng tên bay từ từ bắn tới Hai tiếng rú vang lên Hai đệ hắn trong thạch trận ngã lăn ra Lửa cháy loang tới nơi Hai người cũng bị đốt ngay Những cành khô cỏ khô tầm dầu thông Vẫn liệng vào trong trận không ngớt Thế lửa được tiếp tế liên miên Mỗi lúc một cháy to Toàn thể thạch trận dường như Bị một cái lồng lửa khổng lồ chụp lên Thượng quan kỳ vung trường kiếm thành bước màn kiếm quang để gạt những mũi tên và cành lửa bắn tới tuy chàng kiêu dũng hơn người song khoác nào chén nước không đủ dưới hết xe củi xước một người sau lại chống nổi thế lửa mỗi lúc một bành trướng lại mấy tiếng rú vang trong bọn đại hán của cổn long vương hậu để lại bảo vệ cho đường toàn có tám người thì bốn đã trúng tên chỉ còn có bốn gã thì lại phải giúp đỡ đỗ thiên ngạc vùng đao gạt lửa trong thạch trận tiếng cổn long vương lại vọng vào Đường sư đệ, đây là một cơ hội cuối cùng Nếu sư đệ cùng ta bắt tay hợp tác Hoàn thành nghiệp á trong võ lâm Thì cố nhìn dễ như trở bàn tay Mà cả việc lớn mưu đồ thiên hạ Cũng chẳng có chi là khó Nếu sư đệ không nghe lời khuyến cáo Sau cùng của ta Thì lập tức chết trong biển lửa này biết chưa Thượng quan kỳ thấy thế lửa loang khắp mặt trận Khó lòng có chỗ để chân Thì biết rằng nếu còn chống trọi Tất bị cổ Long Vương đốt chết Liền lớn tiếng và nói Đại ca cùng đỗ huynh, thạch trận đã biến thành bể lửa, dù muốn giữ cũng không được nữa đâu, chúng ta đành sông ra thôi. Giữa lúc này, chỉ còn xung quanh chỗ đường toàn đứng trong vòng 400 thước là lửa chưa lan tới nơi. Một là vì thế kiếm rất kín đáo, ngăn chặn được, không để lửa ném vào. Hai là vì đỗ thiên ngạc đều coi mạng đường toàn làm trọng, không nghĩ gì đến sự an nguy cho bản thân, cố gạt những ngọn lửa liệng về phía ông. Đường toàn lấy thuốc giải ra đưa cho Kim Nguyên Bá tỉnh lại Kim Nguyên Bá mở mắt ra Nhìn tình thế bốn mặt ngơ ngẩn không biết làm thế nào Đường toàn khẽ bảo Cổn Long Vương phóng hỏa đốt chết bọn ta Bây giờ lửa lớn lắm Tại hạ không nỡ nhìn thấy túc hạ bị chết oạn Kim Nguyên Bá đưa tay ra chụp lấy cây lượng ngân côn Cây côn cũng đã nóng bỏng suýt nữa rời khỏi tay gã Hai mũi tên bay vào qua làm sổ mớ tóc Kim Nguyên Bá Đường toàn vẫy tay và nói Tốc hạ chạy đi mau Nếu còn trùng trình sẽ không kịp nữa đâu Kim Nguyên bá thấy bốn mặt lửa cháy ầm ầm Hai bóng người qua lại gạt lửa không ngất Bất giác gã cũng giơ côn lên quét ngang Hất được hai ngọn lửa tung ra Kim Nguyên bá vốn tính hiền hậu Thấy đường toàn cứu gã Còn cho uống thuốc giải độc Để thần trí gã tỉnh táo lại Gã thấy người trong trận đang gạt lửa Bất giác cũng đứng dậy múa côn gạt lửa giúp Cây côn của gã vừa dài vừa lớn, dùng để hất lửa rất tiện. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, gã hất được 14 ngọn lửa ra ngoài xa. Bớt thình lình, một làn mũi tên bay vào tới tấp. Thượng quan kỳ vội hô lớn. Phải coi chừng kéo bị trúng tên đó. Kim Nguyên Bá thân thể cao lớn, nghe thượng quan kỳ la gọi, né tránh thì đã không kịp nữa. Gã bị trúng 4 mũi tên. Nhưng gã thịt bắp ra dày, 4 mũi tên không trúng vào chỗ trí mạng lại làm cho gã cáu tiết. Gã quát lên một tiếng thật to, huy động cây lượng ngăn côn xông ra ngoài trận. Gió thổi ao ao, nghe rất ghê giận. Thượng quan kỳ thấy Kim Nguyên Bá như người phát điên, hùng hăng chạy ra, thì trong lòng không khỏi kinh hãi. Chàng liền né sang bên để nhường lối đi. Kim Nguyên Bá vừa mút ít cây côn, vừa gầm lên như kẻ điên khổng, xông ra ngoài thạch trận. Thượng quan kỳ cũng nổi lòng hào kiệt, vùng cây trường kiếm lớn tiếng gọi đỗ thiên ngạc xin đỗ huỳnh trong nom đại ca giúp tiểu đệ đi và chàng tung người chạy theo kim nguyên bá xông ra ngoài mặt trận giữa lúc ấy gặp một đôi áo đen đang xông vào thạch trận kim nguyên bá quát lên một tiếng vùng côn quét ngang thần lực của gã vô cùng dũng mãnh đội áo đen đều biết gã là người trong nhà nên không đề phòng chi hết hai tên thị vệ bị côn quét trúng kêu rú lên một tiếng thi thể đã hất ra xa hơn trượng kim nguyên bá vùng một côn đánh chết hai người gã thuận đà xông ra phía trước tay không ngớt múa tít cây lượng ngân côn thế côn dường như nghiêng non dốc biển lại thêm vô số người bị thương nữa bỗng thấy âm thanh the thé vang lên các người hãy lùi lại đi thượng quân kỳ ngẩng đầu lên trông thấy một lão già người thấp lùn và gầy khẳng gầy khiu toàn thân vận đồ đen rẽ mọi người ra đi tới lớn tiếng quát tỏ kìm nguyên bá người điên rồi sao mau buông binh khí xuống chịu trói đệ!" Lão này người thấp lại nhỏ bé Thế mà tiếng lão oang oang nghe mà phát khiếp Lão quát mấy tiếng khác nào Sấm dậy trời xuân làm nhức cả hai tay Kim Nguyên Bá Còn đang ngơ ngẩn Lão đột nhiên đánh ra một quyền Thượng quan kỳ cả giận cũng nạt lên Cái lão tặc đê tiện kia Sao không biết thẹn mặt Đoạn tràng vung trưởng đánh ra Hai luồng tiềm lực mãnh liệt Gặp nhau xoáy như cơn gió lốc Làm cho đá cát bay mịt mổ đồn nhân mấy tiếng hú từ đằng xa vang lại Thượng quan kỳ phấn khởi tinh thần lớn tiếng gọi to Đỗ Huynh những tay tiếp viện cho ta đã đến nơi Đỗ Huynh gắng mà bảo vệ cho đại cạ tiếng người quát lẫn với tiếng ngựa hí dầm trời mười hai tên thiết giáp kỵ sĩ vác mâu xông lại một toán đại hán múa binh khí xông vào thạch trận tình thế nguy cấp bắt buộc Đỗ Thiên Ngạc phải bỏ việc cứu hỏa quay lại nghênh địch ánh gươm đao pha lẫn ánh hỏa quang thành một làn ánh hồng lật thượng quan kỳ rất băn khoăn về sự an toàn của đường toàn bèn chuyển mình nhảy về thạch trận chàng vùng trường kiếm lên ba cái hai gã thì vệ áo đen rú lên những tiếng thê thảm ngã lăn xuống đất bọn thuộc hạ cổn long vương rất đông thượng quan kỳ tuy kiêu dũng cũng không thể đánh lui địch được trước mắt chàng đã bị vây hãm trong trùng vây ánh màu lấp loáng lẫn ánh đao sáng như tuyết mười mấy cây binh khí bao vây thành một tấm màn sáng gây giận giữa lúc này đỗ thiên ngạc chỉ còn lại bốn gã đại hán cùng mình hộ vệ cho đường toàn thì lại thêm hai gã bị tử thương nữa thạch trận của đường toàn đã bị tổn thất rất nhiều người mất hết diệu dụng bỗng một người cưỡi ngựa phóng trường mâu nhanh như chớp đâm vào đường toàn đỗ thiên ngạc quát lên một tiếng vùng cây nhuyễn tiên theo chiêu xuân lôi xạ triển dùng toàn lực vung xéo ra để gạt cây trường mâu chính đỗ thiên ngạc cũng đang bị bốn năm gã cường địch vây đánh rất rát Nhưng vì muốn cứu đường toàn không nghĩ gì an nguy cho thân mình Ông vung kiếm gạt được trường mâu Thì tay trái ông bị trúng đao bên địch Đỗ Thiên Ngạc là tay lão luyện giang hồ Lúc lâm nguy cũng không hoảng hốt Ông cố nhịn đau phóng ra một cước đá trúng bụng một tay thị vệ Gã kêu rú lên rồi lăn vào đống lửa đang cháy ấm ầm Bên tai Đỗ Thiên Ngạc nghe rõ tiếng đường toàn gọi to Đỗ huynh cùng hiên đệ Các vị phá vòng vây trốn thoát đi ngay, đừng bận tâm đến tại hạn nữa đi. Nói xong, vùng quả ra. Hai gã đại hán xông vào tới gần ông, té lăn ra trên ngay tức khắc, không kịp kêu lên. Thượng quan kỳ quá to. Kẻ nào chắn đường ta là phải chết thội. Đột nhiên chàng ra chiêu, khởi phượng đằng dao, ánh kiếm vụt lóe, máu tươi đã phun ra như suối. Một đại hán áo đen bị chặt ra làm đôi. Sông bọn thuộc hạ của cổn Long Vương tên nào cũng hung hãn không sợ chết Một người mất mạng lập tức hai gã xông vào để bổ sung Vùng đơn đao ra để ngăn chặn thượng quan kỷ Thật là một trận ác chiến giữa những tay cao thủ Ánh lửa sáng rực ánh kiếm loang loáng, trông mà phát khiếp Thượng quan kỷ đánh bị thương luôn mấy người mà không sao ra thoát khỏi trùng vây Đường toàn mỗi lúc càng lâm vào cảnh nguy hiểm Đỗ thiên ngạc bị thương cũng phải gắng gượng chống đỡ Nhưng dần dần kiện lực Chỉ còn lại hai gã đại hán giúp sức Một gã trúng mâu chết rồi Một gã bị thương mấy chỗ Đường toàn khẽ thở dài Móc tay vào bọc lấy một viên thuốc Tay phải ông cầm quạt có dấu độc châm Nhưng không được mấy mũi Ông từ từ bỏ thuốc vào miệng Giơ cây quạt hất vào hai gã thiết giáp kỵ sĩ Hai mũi độc châm nhỏ như sợi tóc Bắn ra nhanh như chớp. Hai gã kỵ sĩ ấy ngã ngựa Chưa kịp kêu lên đã chết ngay tức khắc Đường Toàn kéo áo lại ngay ngắn Từ từ ngồi xuống Ông chỉ còn cách cắn viên thuốc độc cho nát ra Là chết ngay lập tức Nên ông không sợ cổn Long Vương bắt sống Một tay cẩn thận tính toán không sai Là đường Toàn dường như đã biết lần này tính lầm Giả tỷ sớm nghe lời Thượng Quan Kỳ Đang đêm ngấm ngầm phá vòng vây chạy ra Hoặc giả còn có cơ hội sống sót Ông quá tin ở tài của mình phán đoán Vì thế mà bị lỡ giữa lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc này thì đột nhiên đội thị vệ áo đen đang vây đánh thương quan kỳ cùng đỗ thiên ngạc tới tấp lùi lại phía sau dưới ánh lửa sáng ai nấy đã nhìn rõ âu dương thống đầu tóc xõa ra đầy mình những máu chạy tới phía sau âu dương thống là võ tướng quan tam thắng cùng huỳnh sơn phí công lượng cả hai người này cũng khắp người bê bết máu tươi đều biết là mấy vị vừa trải qua một trận ác chiến khốc liệt phi thường Âu Dương Thống xông thẳng vào trong trận gọi to. Đường tiên sinh, tiên sinh có việc gì không? Đường toàn đứng dậy, nghiêng mình thi lễ và nói. Thuộc hạ vẫn bình yên, xin ra mắt bang chúa. Âu Dương Thống chân đi loạn troạn, ngửa mặt trong trời và nói. Đã tạ Hoàng Thiên ban phước trọ, rồi miệng thổ máu tươi ra. Quan Tam Thắng tiến lên một bước, đỡ lấy Âu Dương Thống, cất tiếng gọi to. Bàng chúa, bàng chúa sao vậy? Âu Dương Thống khẽ đẩy quan tâm thắng ra và nói. Không sao đâu, tại hạ vẫn bình thường, còn được thấy mặt tiên sinh là mãn nguyện lắm rồi. Nói xong, dạo bước tiến lại gần, nắm lấy tay Đường Toàn. Đường Toàn tuy là người trầm lặng, bình tĩnh, nhưng lúc này ông xúc động về chân tình của Âu Dương Thống, không khỏi nước mắt chảy quanh, ôn tồn đáp ngay. Xin bang chúa giữ gìn quý thể cho Mau vận khí dương thần để điều trị nội thượng Âu Dương Thống cười nói Tại hạ không sao đâu <cười> Chỉ vì nóng ruột huyết chảy ngược lên Nên chỉ bị thương soàng mà trào ra mà thôi Giữa lúc này Bọn tứ thập bát kiệt tùy tùng của Âu Dương Thống Vẫn còn tranh đấu kịch liệt với đội thị vệ áo đen Cùng đoàn thiết giáp kỵ sĩ Đối phương phải lùi lại năm trượng Đỗ thiên ngạc bản tính ngạo nghễ lạnh lùng mà dường như đối với Đường Toàn lại đem lòng khâm phục lão nghiêng mình và nói sau khi tiên sinh đi rồi bang chúa ngủ không yên giấc ăn chẳng ngon mồi, từ hôm trước tới nay bang chúa chưa chập mắt một lúc nào Đường Toàn liền nói được bang chúa có lòng đói thương Đường Toàn này dù có tan xương nát thịt cũng không đủ báo đáp Âu Dương thống từ từ buông tay Đường Toàn ra và nói lời tiên sinh thật là quá đáng Vận mạng của cùng gia bang nếu không được nhờ đến mưu trí của tiên sinh giúp cho Thì đâu có được thịnh vượng như ngày nay Nếu Âu Dương Thống này có ý thiên tư yêu mến tiên sinh thì thật là không đúng Phải nói rằng hết thầy cùng gia bang đều một lòng kính ái tiên sinh há phải một mình Âu Dương Thống Quan Tam Thắng khẽ nói Đường huynh không sao là tốt lắm rồi Xin mang chúa mau mau điều dưỡng một lúc đi Chúng ta còn phải chiến đấu để phá vòng vây rộng đến 10 dặm âu dương thống khẽ gật đầu nhắm mắt dưỡng thần bỗng thấy đỗ thiên ngạc chân bước loạng choạng rồi ngã lăn xuống đất lúc này bọn thị vệ áo đen cùng đoàn thiết giáp vây đánh thượng quan kỳ đều đã bị tứ thập bắt kiệt ngăn chặn thượng quan kỳ thấy âu dương thống cùng đường toàn bộc lộ nhân tình thì trong lòng xiết bao cảm động đứng thộ mặt ra mà nghĩ quên mất đỗ thiên ngạc đang bị trọng thương bấy giờ đỗ thiên ngạc ngã xuống chàng mới sực nhớ ra hốt hoảng chạy lại nâng dậy gọi rối rít đỗ huỳnh đỗ huynh đường toàn khẽ thở dài và nói không nên đụng vào người y y bị thương nặng lắm đó thượng quan kỳ quả nhiên không dám động đến từ từ đặt đỗ thiên ngạc xuống đường toàn há miệng nhà viên thuốc kịch độc ra thùng thình bước đến đỗ thiên ngạc cúi xuống nhìn những vết thương ông thấy bả vai bị một đao chém sâu vào đến xương toàn mình đẫm máu ngoại trừ vết thương sâu nặng nhất còn ba bốn chỗ khác bị rách thịt ra chảy máu lúc này thế lửa tuy chưa tắt hẳn nhưng chỉ còn những ngọn lửa hất ra xa ngoài một hai trượng dưới ánh lửa hãy còn trông rõ mọi vật thượng quan kỳ khẽ hỏi đại ca thương thế đỗ huynh có nặng lắm hay không đường toàn đáp ngay khá nặng đó nhưng không việc gì đến tính mạng đâu thượng quan kỳ hỏi ngay liệu chân tay có khỏi bị tàn tật hay không Đường Toàn liên nói Bây giờ thì chưa thể biết được Nhưng hiện đệ cứ an tâm Tiểu Huynh đem hết tài lực ra để điều trị thương thế cho trọi Âu Dương Thống điều dưỡng xong đã tỉnh lại Khẽ hỏi Đường Toàn Cổn Long Vương bày trận Trong phạm vi 10 dặm đều có thuộc hạ vây đánh chúng ta Tại hạ e rằng chúng ta phải trải qua một trận ác chiến Để phá vòng vây. Đang nói dở câu Âu Dương Thống đột nhiên ngừng lại Đường Toàn ngẩng mặt xem chiều trời Chầm ngâm hồi lâu rồi thùng thẳng và nói Tấm lòng băng chúa quan hoài khiến mọi người cảm kích vô cộng song xem tình thế này dù chúng ta có phá vòng vây thì thật là một điều bất lợi Theo ý kiến thuộc hạ thì mình cần thủ hơn công để làm dối tai mắt cổn long vượng Âu Dương Thống liền nói Tiền sinh liệu việc như thần tại hạ xin y lợi Đường toàn khẽ giơ tay phải lên vỗ vai thượng quan kỳ hỏi ngay Hiền đệ còn có thể chiến đấu được nữa hay không Thượng quan kỳ đáp ngay Sức lực của tiểu đệ đã dần dần khôi phục lại rồi Đường toàn hỏi Nếu vậy thì hay Chờ cho đến lúc trời sáng Tiểu huynh muốn cho các cao thủ cùng ra bang Được mục kích những cuộc chiến anh dũng của hiền đệ đấy. Thượng quan kỳ khẽ gật đầu và nói Đại ca đã ra lệnh Tiểu đệ dù muôn thác cũng không chối tử Lúc này những cuộc ác chiến ngoài thạch động đã nghe thấy tứ thập bát kiệt được huấn luyện kỹ rất tinh thục về những cuộc hỗn chiến đông người. Đội thị vệ áo đen cùng đoàn thiết giáp kỵ sĩ của cổn Long Vương không kém gì bọn tứ thập bát kiệt. Nhưng sau một trận ác chiến kịch liệt, phần lớn đã bị chết hay bị thương dưới thủ pháp hợp kích rất thuần thục của tứ thập bát kiệt. Sau cuộc ác đấu, chiến trường trở lại bình thường. Trên mặt đất chỉ còn máu tươi lênh láng cùng những khúc chân tay gãy nát hoặc thân người tàn phế. Cảnh tượng đầy vẻ thê lương Đêm tàn, phương đông đã tờ mờ sáng Tứ thập bắt kiệt suốt đêm chiến đấu có vẻ mỏi mệt Bọn họ lưu lại 12 người chia ra coi chừng 4 mặt Còn thì luôn phiên nghỉ ngơi Bọn này được đường toàn tận tâm huấn luyện đã mấy năm trời Chẳng những võ công cao cường, tình thục về hợp chiến đông đảo Mà còn có trí nhẫn nại, có đầu óc bình tĩnh hơn người Có tinh thần mạo hiểm chịu đựng gian nan Cuộc ác chiến vừa qua đã làm cho thuộc hạ Cổ Long Vương tổn thất rất nặng nề. Đến lúc mặt trời mọc vẫn chưa thấy Cổ Long Vương phát động thế công trở lại. Quần hào qua một đêm nghỉ ngơi, tinh thần đã hồi phục. Âu Dương Thống đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn bề tĩnh mịch, chờ sát chết ngổn ngang, không còn thấy thuộc hạ Cổ Long Vương đâu nữa, tựa hồ y đã bỏ đi rồi. Ông lại đưa mắt nhìn Đường Toàn, thấy y đang nhắm mắt ngủ say, vẻ mặt xanh lướt không có một chút huyết sắc gì. Vị thư sinh yếu ớt này có tài trí hơn người, len lỏi vào giang hồ, trải qua không biết bao cơn nguy hiểm mà vẫn được vô sự. Nhưng Âu Dương Thống thấy thân thể ông càng ngày càng suy nhược, thì cảm giác ngay đến một cuộc tang thương vô cùng thảm đạm. Quan Tam Thắng cũng đưa mắt nhìn một lượt xung quanh rồi nói: "Bàng chúa, xem tình thế này thì dường như Cổ Long Vương đã triệt binh rồi." Âu Dương Thống vội khoát tay ngăn trở Quan Tam Thắng đừng nói nữa và khẽ bảo đừng có làm huyên náo kinh động đường tiên sinh để y ngủ thêm một chút nữa đi nói xong từ từ cởi áo ngoài bê bết những máu khẽ đắp lên người cho đường toàn Quân hào thấy cử chỉ của âu dương thống có chân tình thương xót cho đường toàn ai nấy đều cảm động phí công lượng khẽ thở dài và nói bang chúa cùng đường tiên sinh khác nào kiếm báu vào tay hiệp sĩ nếu không phải là người có khí độ như bang chúa Thì không đủ khiến cho đường tiên sinh một bậc tài hoa tuyệt thế đem lòng mến phục Âu Dương Thống tùm tìm cười nói Cộng gia bang mà được có ngày nay là do tâm huyết của đường tiên sinh bồi đắp nên Hỡi ơi tiên sinh không những tài hoa tuyệt thế, miêu trí hơn người Mà lòng dạ lại khoan nhân trung hậu Bớt luận là ai cho ở với tiên sinh trong một thời gian ngắn Là đem lòng kính phục ngưỡng mộ ngày Phí công lượng liền nói cách đối đãi của băng chúa lại càng khiến cho người trong võ lâm phải khâm phục âu dương thống chỉ tùng tìm cười không đáp thì giờ lặng lẽ trôi qua đường toàn vì quá nhỏng mệt ngủ say cho đến lúc bừng tỉnh thì trời đã đúng ngọ trong thời gian này thượng quan kỳ chăm chú buộc những vết thương cho đỗ thiên ngạc để ông vận khí điều hòa hơi thở quần hào ai nấy ngồi yên chờ cho đến lúc đường toàn tỉnh dậy âu dương thống từ từ bước lại khẽ hỏi Tiên sinh đã tỉnh chưa? Đường toàn từ từ mở chiếc trường bào đỡ máu Đắp trên người và nói Bang chúa có lòng quá yêu Đường toàn dù muốn chết đi Cũng không đủ báo để Âu Dương Thống cười nói Toàn thể đệ tử cùng ra bang Đều đội đức tiên sinh Đường toàn khẽ thở dài Đứng lên chấp tay và nói Để các vị ngồi chờ đã lâu Đường toàn này thật là ái náy Quần Hào đáp lễ, đồng thanh và nói Không dám, không dám Âu Dương Thống cười nói Tiền sinh bất tất phải khiêm nhượng đi Quan Tam Thắng chắp tay nói ngay Đường Huynh đã qua mấy giờ rồi mà Thủy Trung vẫn chưa thấy cổn Long Vương có cử động gì Không biết có phải Y Thu Binh rồi chẳng Đường Toàn ngẩn mặt trông, nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp Cứ theo tình hình hiện tại mà nói Thì cổ Long Vương quyết nhiên chưa chịu bãi binh đâu Chờ khi có cuộc diễn biến nào khác đây Ngoài ý tưởng của bọn tạ Với tài trí của ông Dường như trong lúc bất chợt Cũng chưa nghĩ được một cuộc diễn biến gì có thể xảy ra Đột nhiên ông dừng lại không nói nữa ngẩng mặt nhìn ra phương trời xa thẳm Âu Dương Thống biết đường toàn Mỗi khi gặp chuyện nghi nan Cần tập trung tâm trí để tìm ra nguyên nhân Nên ông không muốn kinh động Trong khoảng thời gian Trừng uống cạn tuần trà Đường toàn nói mặt nghiêm trang Thoáng lộ vẻ mơ màng Băng khuâng lẩm bẩm một mình chẳng, chẳng lẽ là nàng sao Âu Dương Thống 10 năm ở gần đường toàn Nên nhất cử nhất động của ông Bang chúa vừa thấy đã hiểu ngay Mỗi lần ông tập trung tâm trí Để suy nghĩ việc gì xong Rồi mới nói ra Ông đã nói không sai Bất cứ là việc gì khó giải quyết đến đâu Nếu mặt ông cũng thoáng lộ một nụ cười đắc thắng Có nụ cười hiện ra là Âu Dương Băng Chúa yên lòng. Vì thế mà Đường Toàn đã quyết định một việc gì, Âu Dương Băng Chúa chưa từng bác bỏ. Đôi khi ý kiến hai người có khác nhau, song Âu Dương Thống vẫn nhẫn nại theo ý kiến của Đường Toàn. Rồi sự thật đưa đến không bao giờ ngoài ý liệu của tiên sinh. Thói quen này đem đến cho Âu Dương Thống một lòng tín nhiệm mãnh liệt vào Đường Toàn. Lòng tín nhiệm trồng chất đã 10 năm trời biến thành tính ỉ lại. Âu Dương Thống là người trí dũng hơn người, y lại vào tài Đường Toàn, thành ra bao nhiêu trí tuệ của ông bị Đường Toàn che lấp. Song ông có tài làm lãnh tụ, chẳng những không đem lòng đố kỵ mà lại hết sức tin cậy, khiến Đường Toàn tận tụy liều chết để báo đáp ơn sâu. Trong mười mấy năm trời, nếu không có Đường Toàn tiên liệu đem tài năng ra tuyển lựa bát anh, rèn luyện tứ thập bát kiệt, thu phục những tay cao thủ vào tam các nhất đường, thì làm gì tiến hơn được chín môn phái lớn trong võ lâm? và đứng ngang hàng với cổn Long Vương. Âu Dương Thống nhớ lại mỗi khi Đường Toàn gặp vấn đề nan giải là trên mặt lại hiện ra vẻ vui tươi khi đã tìm được một cách giải quyết. Nhưng lần này, Đường Toàn qua một hồi suy nghĩ về mặt càng bâng khuâng, mơ màng, tỏ ra ông chưa hiểu rõ sự tình diễn biến, nên không khỏi lấy làm lạ, hỏi ngay. Tiên sinh bảo nàng là ai vậy? Đường Toàn khẽ thở dài và nói. Hey nàng là sư muội thuộc hạ. Âu Dương Thống hỏi ngay: sư muội tiên sinh là ai, hiện giờ ở đâu? Đường Toàn liền đáp: nàng đã chết rồi, nàng chết dưới bàn tay cổn Long Vương. Tuy nàng không phải là người tầm cỡ, song được ân sư rèn luyện cho nên tai tinh mắt sáng khác hẳn người thường. Âu Dương Thống liền nói: tự cổ trí kim trong võ lâm không thiếu gì những kẻ phản thầy. Nhưng chưa từng thấy ai thâm độc tàn ác như cổn Long Vương Ý đã giết thầy Lại còn có gia tâm sát hại cả đến người đàn bà vô tội sao?" Đường Toàn liền nói Sự muội cùng tài hạ trái duyên lỡ kiếp Nàng căm hận thuộc hạ mấy chục năm trời Nhưng sau hiểu rõ sự tình Thì đã là lúc chết đến nơi Cổn Long Vương phóng độc châm vào người nàng Để nàng phải chết Không còn cách nào cứu cho được Ý lại cố tình để cho nàng được hội kiến với thuộc hạ Nói đến đây, trên nét mặt xanh lướt, da rẻ co rúm vào, bỗng ông buông tiếng cả cười. Âu Dương Thống từ khi biết Đường Toàn chưa bao giờ thấy tiên sinh xúc động như lần này, thì không khỏi chọ mày, máy môi muốn nói lại thôi. Quần hào đều đổ dồn nhìn Đường Toàn, thấy ông ngơ ngẩn suốt thần, trên mặt dần dần thoáng lộ vẻ kinh dị. Hồi lâu, đột nhiên Đường Toàn bật lên tiếng cười. Đường Toàn cười một lúc rồi dừng lại và nói. Hê, <cười> hê. Nếu đến lúc chết đi Nàng có tài trí bày ra một mưu kế lạnh người Thì càng đủ làm cho cổ Long Vương phải cuốn quýt Câu này dường như ông nói để giải thích Lại cũng tựa hồ như nói để mình nghe Quần hào không tiện hỏi xen vào Cứ lặng lặng ngồi yên Đường Toàn lại nói tiếp Bất luận sự việc có xảy ra như Tài Hạ đã đoán hay không Xong việc cổ Long Vương bãi bình Nếu quả là đúng sự thật thì y cũng phải bị một vố cay vì tại hạ biết rõ rằng y không muốn bỏ qua cơ hội này để giết tại hạ quan tam thắng hỏi ngay hay là cổn long vương dương đông kích tây để miêu đồ chuyện khác đấy đường toàn lắc đầu đáp ngay không phải đâu trước mắt cổn long vương thì cùng ra bang ta đứng vào hàng địch thủ số một của y từ bang chúa trở xuống đều là cái đinh trước mắt cái rằm sau lưng cần phải nhổ ngay quyết không chịu cam tâm bỏ qua cơ hội này đâu Ngừng một lát đường toàn lại nói tiếp Chờ khi có việc kinh thiên động địa xảy đến cho y Thì bất đắc dĩ y mới phải chịu bãi bình Hiện giờ cứ theo tình thế này mà đoán Thì việc cổn Long Vương thu binh không còn nghi ngờ gì nữa đâu Âu Dương Thống liền nói Cổn Long Vương đã triệt binh rồi Tưởng bọn ta chẳng nên lưu lại nữa Mọi người bên bang mong mỏi tiên sinh bình yên trở về Đường toàn khẽ thở dài và nói Còn một việc Thu hoạch chưa làm xong. Âu Dương Thống hỏi ngay. Việc chi vậy, có cần phải chính tiên sinh thân hành đi không? Đường Toàn cười nói, "Bang chúa còn nhớ thuộc hạ đến đây vì việc gì hay không?" Âu Dương Thống liền nói, "Tìm kiếm Khương cô nương." Đường Toàn nói ngay, "Đúng thế đó, nếu không đem được Khương cô nương về mà kỳ hạn sắp đến nơi thì lấy gì phúc đáp Khương sĩ ẩn đây?" Âu Dương Thống ngơ ngẩn hỏi ngay Sao? Tiên sinh đã tìm ra chỗ Khương Cô Nương rồi sao? Đường Toàn liền đáp Sơ mội đã cho thuộc hạ hay Nàng dùng một phương pháp rất là phức tạp Để giấu Khương Cô Nương vào một nơi kín đáo vô cùng Nếu người không biết rõ phương pháp tìm kiếm Thì vĩnh viễn không bao giờ tới được chỗ Khương Cô Nương ẩn thận Không những phải là người thông minh thao lược Mà còn cần phải có bộ mặt rất là thành khẩn Mới đủ cho người ta tin lòng. Âu Dương Thống hỏi ngay: "Sơ muội tiên sinh đã dùng kế gì mà phức tạp đến thế?" Đường Toàn đáp ngay: "Nếu nàng chỉ theo cách thông thường, bọn ta tìm ra dễ dàng thì làm sao che được tai mắt cổn Long vượng? Âu Dương Thống cười nói: "Tại hạ thật là kiến thức thiển cận." Đoạn quay lại nhìn Thượng Quan Kỳ, trầm giọng và nói: "Thượng Quan huynh, chuyến này Thượng Quan huynh hộ vệ Đường tiên sinh ra đi." bất luận là có tìm thấy khương cô nương hay không thượng quan huynh mau mau đưa đường tiên sinh trở về tĩnh dưỡng hẳn thượng quan huynh cũng biết thân thể đường tiên sinh tới đây âu dương thống đột nhiên thở dài không nói nữa giọng nói của âu dương thống trầm hẳn xuống tỏ ra rất quan tâm đến đường toản thượng quan kỳ nghiêm nghị và nói dầu bang chúa không căn dặn tại hạ cũng rất lưu tâm gió thô hiu hắt chiến trận thê lương Dù còn Long Vương đã bãi binh không bao vây nữa, đầu óc quần hào vẫn còn nặng chịu. Vâng Thái Dương lơ lửng trên không, chiều ánh sáng thảm đạm xuống chiến trường thay chết ngổn ngang, đồng thời chiếu vào cả 48 cái mặt bơ phở. Chiến cuộc đình bãi mà tinh thần chiến đấu vừa qua còn hiện trên vẻ mặt các chiến sĩ anh dũng. Chỉ có Thượng Quan Kỳ còn ra chiều, nhuệ khí bồng bồng, dường như tấm thân tràng đúc bằng sắt và can dạ vững như đồng. Vĩnh viễn không chịu nhục khí phách anh hùng. Đường Toàn quay lại trầm giọng và nói. Xin bang chúa trở về đại đoàn đi, thuộc hạ lập tức lên đường. Rồi ông vỗ vai thượng quan kỳ và nói. Hiền đệ, ta đi thôi. Nói xong, giả bước đi trước. Âu Dương Thống nhìn tấm thân yếu đuối của đường Toàn vì cùng gia bang mà phải bôn ba lận đận khiến cho thể chất ngày đêm suy kém thì trong lòng khắc khỏi lo âu. Phí công lượng ngửa mặt lên trời và nói Chỉ cầu cho thân thể đường tiên sinh khang kiện là phước cho cùng gia bang lắm Âu Dương Thống liền nói Tại hạ cũng chỉ mong có thế mà thôi Thượng quan kỳ đi theo đường toàn ra khỏi bãi chiến trường thê thảm đi về phía tây Đầu óc hai người đều có tâm sự nặng nề nên đi hồi lâu vẫn không nói gì Đột nhiên gió thu thổi mùi táo chín thâm ngát đưa lại Thượng quan kỳ chợt tỉnh và nói Đã đến rừng táo rồi Đường toàn khóe miệng hé một nụ cười Thủng thẳng và nói Táo chín là cảnh thu tàn Chẳng còn mấy nỗi sẽ sang tiết đông giá lạnh thôi Nụ cười đã ảm đạm Giọng nói lại càng thêm thê lương tựa hồ như con người chẳng còn xa tử thần mấy nỗi Lại dường như tấm lòng chưa hết lưu luyến nơi cõi nhân gian Thượng quan kỳ trong lòng cảm thấy bâng khuâng vô hạn Nhưng ngoài mặt vẫn gượng cười và nói Chúng ta đang khát nước lại gặp rừng táo Được ăn một bữa cho thỏa đi Chàng ớn ngực dào bước đi mau Chàng thân thể cường kiệt Chỉ khí bồng bột So với đường toàn là hai thái cực Bề ngoài tuy thế song tấm lòng kiên quyết chẳng kém gì nhau Quả nhiên đã thấy một rừng táo xa xa Tuy là còn thưa song vẫn đượm đà tươi tốt Một gã nông phu Mình mặc áo xanh tấm lòng phóng khoáng đang trông nom vườn táo chết cảnh trông bề ngoài tường gã thành thơ chăm chú vào công việc thường ngày mà vẻ mặt hình như đang nóng lòng chờ đợi một cái gì thượng quan kỳ đảo mắt nhìn lẩm bẩm một mình có lẽ hắn ta đây người nông phu cũng đưa mắt nhìn ra thượng quan kỳ dõng dạc hỏi nông phu đại ca ơi trong rừng táo này có bao nhiêu trái nông phu giật mình, để con dao đang gọt cây rớt xuống đất, đánh keng một tiếng, gã đáp ngay. Đầu hảo hán có có bao nhiêu tóc thì rừng táo này có bấy nhiêu trái thỏi. Gã nói lắp bắp, vẻ mặt da chiều hốt hoảng. Thượng quan kỳ liền dừng bước lại, trong lòng nghi hoặc, quay lại khẽ hỏi Đường Toàn. Đại ca, gã này dường như rất hoang mang, hay là có biến cố gì xảy ra? Đường Toàn tòm tìm cười và nói. Hiện đệ chú ý tới cả chi tiết này thì sức quan sát đã tiến bộ rất nhiều, nhưng... Ông phe phẩy cây quạt, chú ý nhìn nông phu một lúc rồi nói tiếp. Sư mọi ta vì muốn tránh tay mắt bọn thuộc hạ Cổn Long Vương nên nàng nhất định không dùng khách giang hồ mà đem tiền thuê mướn những lương dân trung hậu. Chỉ có hạng người này mới giữ bí mật được cho nàng mà thôi. Cổn Long Vương tuy nhiều tai mắt nhưng cũng không để tâm nghi ngờ đến hạng người này. Thượng quan kỳ gật đầu và nói Phải rồi Đường toàn mỉm cười nói tiếp Gã nông phu lương thiện này Cả đời chưa gặp việc gì trong đại kích thích Chưa trải qua những trận phong ba rùng rợn ở đời Lần này đột nhiên va chạm đến việc thần kỳ bí ẩn của khách giang hổ Nhận một trách nhiệm trọng đại Trong lòng không khỏi ngày đêm khắc khoải Ăn mất ngon, ngủ mất yên Ngày ngày gã ra ngoài rừng táo chờ đợi người đến hỏi câu này Gã đợi đến bấy lâu, nóng lòng sốt ruột Đột nhiên hiền đệ hỏi chúng câu đó, tất nhiên gã không khỏi luống cuống, đến nỗi con dao cầm trong tay cũng rớt xuống đất. Đường toàn phân tích sự việc một cách thấu triệt, lý luận sâu xa. Thượng quan kỳ nghe xong đột nhiên thở phào một cái tươi cười và nói Hà hà, đại ca xét người như trông rõ tâm khảm thật không ai bì kịp. Thượng quan kỳ vốn không ưa nói dài dòng, câu này phát ra tự thâm tâm của chẳng. Đường toàn tùm tìm cười rào bước lại phía người nông phu Mỉm cười và nói Ông bạn chờ lâu chắc mỏi mệt lắm Bây giờ đưa chúng tôi đi đi Nông phu nước ra bánh mật Nở môn nụ cười thành thật và nói Xin hai vị lão gia theo tôi Gã cuống quýt đến nỗi quên cả lượm dao lên Hấp tấp dẫn đường toàn cùng thượng quan kỳ Xuyên qua rừng táo Ngoài rừng táo Địa thế hoang vu tỉnh mịch Nông phu dẫn hai người đi tới một sườn núi nhỏ quẹo hết hai khúc quanh thì đến một túp lều tranh bé giữa bụi rậm gã nông phu đi trước cất tiếng gọi to mã thất ca có người mua củi đến đó trong lều tranh có tiếng một lão già hỏi ra mua mấy gánh nông phu đáp ngay mua tám gánh chưa dứt lời đã thấy một người già áo quần rách dưới trên lưng có biếu từ trong lều đi ra giơ tay lên và nói đa tạ ơn trời các chú đã đến để ta chờ mong nóng ruột quá đi. Nông Phu cười nói ngay. Thì tôi đây cũng một tâm sự như thất ca mà thôi. Cả hai người đều tỏ ra hoan hỉ, đã làm xong trách nhiệm để yên tâm về làm ăn. Đường toàn nhìn Thượng quan Kỳ tùm tìm cười nói. hiền đệ đưa ông này về đi. Lão tiều trên lưng co biếu cũng rục. Đi rồi về đây cho lệ. Cậu lão nói dường như muốn giao sớm cho xong trách nhiệm Lại phẳng phất như có ý lo lắng không kịp Nông phu nhìn đường toàn khoanh tay thi lễ Rồi quay lại trông thượng quan kỳ và nói Chúng ta đi thôi Hai người dạo bước đi ngay Trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm Lão già lưng biếu chạy lui chạy tới trong rừng Dường như miệng không ngớt thở dài sương sượt Đường toàn đứng dưới gốc cây trông lão cười và nói Lão trượng bất tất phải nóng nảy đi Người anh em ta đi nhanh như bay Y sẽ về ngay bây giờ Trưa dứt lầy Trong rừng đã có tiếng động Quả nhiên thượng quan kỳ đã trở lại Lão già lưng biếu đưa tay lên chán và nói Đà tạ hoàng thiên Thượng quan kỳ liền nói Lão bất tất phải cảm tạ hoàng thiên vội Dẫn bọn ta đi ngay Lão lưng biếu khóa cửa lại Dẫn hai người ra đi Trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm Quả nhiên đến một trà đình trông ra bờ sông Trong trà đình này cũng có một người già lưng gù Hai người này dường như quen thân từ trước Vừa trong mặt đã cười ha hạ Không hỏi han gì đến đường toàn và thượng quan kỳ Trước trà đình là một dòng sông Nước chảy xiết thuyền chạy qua lại rất đông Thượng quan kỳ chờ một lúc Thấy lão tiểu phu lưng biếu nói ba hoa mãi chưa chịu về Thì trong lòng nóng nảy gượng cười bảo ngay Trách nhiệm của lão trưởng đã xong rồi Bây giờ có thể nghỉ được rồi đó lão tiều chưa kịp trả lời thì lão lưng gù kia trừng mắt tức giận hỏi ngay để người ta uống chén trà đã cũng không được sao người làm gì mà can thiệp tới ỵ thượng quan kỳ thộn mặt ra giận không xong mà cười cũng không được đành cho lão tiều thùng thình uống trà lão tiều uống trà xong còn nói mấy câu chuyện phiếm rồi quay lại trừng mắt nhìn thượng quan kỳ một cái nữa xong mới trở gót ra đi lão vừa đi vừa cau nhàu Lần sau thì không nhận cái thứ việc này nữa, thật là tức mình. Thượng quan kỳ lắc đầu cười nhăn nhó, rồi cùng đường toàn ra bờ sông. Chàng cất tiếng gọi to. Mua cá, mua cá đi. Quả nhiên vô số thuyền đánh cá bơi lại. Thượng quan kỳ đảo mắt nhìn chung quanh, thấy một người ngư phủ cởi trần, trộm một mắt liền hỏi to. Bảy con cá bán bao nhiêu? Ngư phủ trộm mắt nước ra bánh mật. Người thấp lùn thộn nghe câu hỏi dường như giận mình, đánh thóp một cái, buột miệng đáp ngay. cỡ tám con là ba lạng bạc. Vừa nói xong, vừa chống xào đẩy xuồng lại. Câu này dường như gã nhầm đã thuộc lòng nên nói rất nhanh. Thượng quan kỳ nghe không rõ, đường toàn bật cười than thầm. ha ha gã này cũng thật thà quá đi. Sư mội ta vốn không phải là người tầm cỡ, nhưng lúc gặp tình trạng bi thảm thì nàng lại phát huy trí tuệ làm việc cẩn thận đến thế thuyền vừa tấp ven vào bờ thượng quan kỳ đỡ đường toàn xuống thuyền gã ngư phủ trộn mắt không nói gì nữa hết sức bơi thuyền đi về phía nam nước chảy xiết hai bên bờ sông cảnh sinh như vẽ thuyền đi chừng ăn xong bữa cơm thì đến một ngã ba ngư phủ cho thuyền rẽ vào ngách sông trong ngách này có dăm chiếc thuyền chài đậu trên bờ có một thôn vạn chài nhỏ ngư phủ trộn mắt lập tức áp mạn thuyền vào bờ cho hai người lên rồi hấp tấp coi thuyền đi ngay ngư phủ trôn mắt tựa hồ biết mình mang trách nhiệm bí mật nên xong việc đi ngay không muốn để ai hỏi lôi thôi hai người lên bờ rồi đường toàn mỏi mệt quá nhưng gần tới đích tinh thần lại phấn khởi ông để ý nhìn những nhà thôn vạn trài này phạm vi không đầy một mẫu trời hãy còn sớm mà trong thôn cũng tình mịch không có tiếng người chỉ có mấy ngọn khói bay lên thượng quan kỳ cười nói may mà thôn này nhỏ bé Không thể cũng khó mà tìm ra được bà lão tóc bạc Chàng ngừng một lát rồi nói tiếp Cả thôn chỉ có một bà lão tóc bạc Thì việc tìm kiếm đã dễ đi nhỏ Xóm vạn trài chỉ có hơn 10 nhà Nhà nào cũng mở cửa Và toàn thấy nam nữ tráng niên đang ngồi đan lưới Chỉ có vài người ngư phủ đàn ông tuổi già Cuộc sinh hoạt của họ tuy chật vật song tâm thần rất là thư thái Đường toàn cùng thượng quan ký đi quanh hết một vòng trong xóm Đưa mắt nhìn khắp chung quanh mà chưa thấy bà lão tóc bạc đâu cả. Thượng Quan Kỳ nóng nảy trao mày và nói Hay là ta lầm rồi? Đột nhiên phía ngoài còn có một nhà, trước cửa tiếng người huyên náo Thượng Quan Kỳ cùng đường toàn dào bước lại gần, thấy ai nấy vẻ mặt đau thương. Trong cửa có treo bức màn trong và bầy hương hoa. Giữa nhà đặt một cỗ quan tài Thượng Quan Kỳ cảm thấy hoang mang, tìm một ngư phủ đứng gần hỏi ngay Xin hỏi đại ca, trong nhà này có ai mới mất đấy? Ngư phủ đứng tuổi lấy lầm lạ, dương mắt nhìn chàng rồi thở dài đáp ngay. Đấy là trần Lão Thái Thái, có phải ông khách là chỗ thân thích từ xa mới đến đúng không? Thượng Quan Kỳ lắc đầu, vội hỏi lại. trần Lão Thái Thái phải trăng niên kỷ đã nhiều, đầu tóc bạc hết rồi phải không? Ngư phủ đứng tuổi thở dài đáp ngay. Hây... Ai... Trên đầu bà cụ không còn sợi tóc màu đen Bà đã vất vả đã nhiều Hai hôm trước đây thì Thượng quan kỳ biến sắc hỏi ngay Thế trong quý thôn này Ngoài chân lão thái thái Còn bà cụ nào đầu bạc nữa hay không Ngơ phủ đứng tuổi ngơ ngác Trong lòng rất lấy làm lạ Nhưng ngoài miệng đáp ngay Chỉ có mình bà cụ này thôi Thượng quan kỳ thất vọng thộn mặt ra không biết nói thế nào Ngơ phủ đứng tuổi trong lòng sinh nghi Đưa mắt nhìn chàng Rồi trở gót đi ngay Thượng quan kỳ hoang mang Nhìn chiếc quan tài mỏng manh lầm bậm Đến chậm mất rồi Đến chậm mất rồi Hồi lâu chàng quay lại nhìn đường toàn Nhăn nhó cười hỏi Bây giờ đại ca tính thế nào đây Rốt cuộc người tính không bằng trời tính Cuộc an bài cẩn thận của vương hậu Thành ra vô dụng mất rồi Đường toàn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tuy bà ta mất rồi nhưng sư muội tiểu huynh đã phó thác công việc trọng yếu này thì tất phải là người cẩn thận trước lúc lâm chung chắc bà ta đã di chúc một người nào có thể tin cậy được đậy thượng quan kỳ trầm ngâm giây lát rồi hỏi ngay nhưng người đó là ai bây giờ ta biết làm thế nào mà tìm ra được đậy đường toàn suy nghĩ lẳng lặng không nói gì một người tài trí tuyệt luân như ông mà cũng chưa nghĩ ra được kế gì cả hai người cùng thộm mặt ra nhìn chiếc quan tài mỏng manh thượng quan kỳ khẽ thở dài lẩm bẩm môn mình bà chết rồi đem theo một việc bí mật vĩnh viễn không khám phá ra được hai người càng nghĩ càng rối ruột thượng quan kỳ bất giác thất thanh buột miệng nói ra bỗng thấy bức màn trắng lay động một cô bé tóc xõa ngang vai từ bên trong chạy ra cô này ít tuổi mặc kiểu phục vẻ mặt bi thương nước mắt chưa ráo Cô giơ tay áo lên lau mặt, chăm chú nhìn thượng quan kỳ cùng đường toàn. Đường toàn chưa nghĩ ra khẽ bảo thượng quan kỳ. Hiền đệ, đầu mối để tìm ra khương cô nương có thể là ở cô bé này. Quả nhiên cô bé nhìn hai người một lúc rồi cất tiếng thỏ thẻ hỏi ngay. Phải chăng hai vị muốn kiếm bà trận?" Thượng quan kỳ thở dài và đắp. Đúng thế đó nhưng đáng tiếc rằng chân Lão Thái Thái đã qua đời rồi. Ngừng một lát chàng hỏi tiếp Lúc lệnh tổ mẫu mất đi có nhắn điều gì với cô nương hay không? Cô thổ nữ từ từ gật đầu nhưng không nói gì Đường toàn tùm tìm cười hỏi Tôi muốn hỏi cô nương cái lưới đánh cá nhà cô có bao nhiêu mắt đây? Cô thổ nữ đột nhiên du lên đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi đáp ba mắt Thượng quan kỳ khoanh tay và nói Chúng tôi vâng lệnh vương hậu đến đây Thổ nữ trầm tĩnh lại hỏi niên canh vương hậu bao nhiêu Thượng quan kỳ duỗi ba ngón tay ra Một bàn sấp, một bàn ngửa Lật lên lật xuống hai lần Cô thổ nữ dừng cả mắt tròn xoe Nhìn cử động của thượng quan kỳ Thấy ba ngón tay lật lên lật xuống hai lần Liền từ từ lấy trong bọc ra Một cây châm gãy đưa cho chàng và nói Bà tôi có lưu lại vật này Và dặn giao cho người của vương hậu phải đến Thượng quan kỳ đón lấy Ngọc Trâm rồi nói Xin đa tạ cô nương Thôn nữ liền nói Hai vị đi về phía đông trường nam dặm thì đến một cánh đồng cỏ Tại đó có vô số kẻ chăn cừu, chăn dệ Thượng quan kỳ liền nói Cô nương chỉ bảo dành mạch chúng tôi rất cảm ơn Chàng quay lại nhìn đường toàn nói ngay Đại ca chúng ta đi thôi chứ Đường toàn thò tay vào bọc Lấy ra một cái thẻ tre nhỏ bằng đồng tiền và nói Xin cô nương thu lại cái thẻ tre này Trong vòng một tháng sẽ có người đến lấy Cô nương có việc gì cứ dặn người đó làm cho Thổ nữ do dự một lát Rồi đưa tay ra đón lấy thẻ tre Hai người ra khỏi thôn vạn trải Trông về hướng chính đông mà đi Đường toàn thân thể suy yếu Đi được một lúc thì trong mình mệt quá Mồ hôi toát ra như tắm Thượng quan kỳ thấy vậy khom lưng cúi xuống và nói để tiểu đệ cống đại ca đi đường toàn không chối từ tộm tìm cười nói tiểu huynh lại làm nhọc sức hiền đệ mất giỏi thượng quan kỳ cống đường toàn đi rất mau chỉ trong khoảnh khắc quả nhiên đến một cánh đồng cỏ bát ngát rộng đến chạm mẫu một đồng đi lại rất nhiều thượng quan kỳ gọi to lên ba tiếng mua dê đây mua dê đây một cậu bé chừng mười ba mười bốn tuổi quần áo lam lũ thùng thình bước lại hai mắt cậu chú ý nhìn đường toàn cùng thượng quan kỳ vẻ mặt ra chiều khiếp sợ vô cùng nhưng rồi cậu cũng tiến lại trước mặt thượng quan kỳ thượng quan kỳ đảo mắt nhìn bốn mặt thấy mấy gã mục đồng đều lộ vẻ kinh dị nhìn chòng chọc vào chàng và đường toàn dường như hai người khách lạ đối với chúng là một điều kỳ dị đường toàn vui vẻ tươi cười khẽ hỏi ngay này chú em chú đừng có sợ chú bán bao nhiêu tiền một đôi dệ Gã Mục Đồng đột nhiên tiến sát lại thở phào một cái, dường như chút được gánh nặng đáp ngay. 3.330 đồng. Mặt gã ra chiều phấn khởi, cậu liến thắng và nói. Gớm, ta đợi các bác lâu quá, bây giờ mới thấy đến. Thượng Quan Kỳ từ từ móc cây châm gãy ra, đặt vào lòng bàn tay mình, cho gã coi, rồi hỏi ngay. Này, chú em, chú có nhận ra vật này hay không? gã mục đồng nhìn cây ngọc trâm rồi nói ta xin đưa các bác đi nói xong rảo bước chạy trước mấy chục gã mục đồng đều thổi mặt ra nhìn ba người rồi ghé tai nói nhỏ với nhau dường như chúng lấy làm kinh dịnh đi qua cánh đồng cỏ bát ngát thì đến một trái núi đất dưới chân núi là một khu rừng rậm gã mục đồng vẫn thấy chột dạ đưa mắt nhìn xung quanh thấy những đồng bạn không theo mình gã mới yên tâm giơ tay lên vẫy hai người và nói Xin các vị vào đây Rồi gã đi vào rừng trước Thượng quan kỳ đỡ Đường Toàn đi quanh co trong rừng một lúc Trường ăn xong bữa cơm thì gã Mục Đồng dừng bước lại giơ tay trò về một căn nhà tranh trong rừng rậm và nói Ở trong đó hai vị vào đi Đường Toàn vẫy tay cười hỏi Chú em, chú họ là gì? Gã Mục Đồng lắc đầu và nói Bác chẳng cần hỏi cháu làm chi Vì cháu rời khỏi nơi đây ngay chiều hôm nay Người ta cho cháu nhiều tiền Bảo cháu chờ các bác tại đây Bây giờ cháu đã gặp các bác Thế là việc cháu đã xong Cháu đi ngay bây giờ Nói rồi gã không chờ đường toàn trả lời trở gót chạy ngay Thượng quan kỳ liền nói Chúng ta vào đó thử coi Đoạn hai người đi nhanh hơn Nhằm phía nhà tranh tiến vào Trong nhà có cánh cửa bằng cây khép chặt Trước cửa có một mụ lão ẩu tóc bạc Tay cầm cây gậy trúc nhắm mắt ngồi đó Thượng quan kỳ tay cầm cây ngọc trâm đi thẳng vào khẽ gọi lão tiền bối lão ẩu lim di mắt nhìn thượng quan kỳ Rồi lại nhìn thấy cây trâm gãy Mộ đứng lên lấy trong bọc ra nửa cây trâm lắp vào Thì quả nhiên ăn khớp không hở một dây tơ sợi tóc Thượng quan kỳ khẽ nói Tại hạ vâng mệnh vương hậu đến đây xin vào ra mắt khương cô nượng Lão ẩu khẽ thở dài và nói Cậu ta bị bệnh nặng lắm Đã mấy hôm nay chẳng ăn uống cái gì Đường Toàn nói ngay Nếu vậy thì lão tiền bối Càng cần cho chúng tôi vào coi gớp đi."